Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đều thích tôi Vậy hiện tại vì sao lại không gả cho người ta chọc họa Biến thành oán phụ Dự thiên tiết nghiêng đầu hỏi Nếu cô là tôi chẳng lẽ cô không trở thành oán phụ sao Năm cung dạ hy kích động Ngày nào chồng tôi cũng chạy nhảy ở bên ngoài Nhà cũng không thèm về Con gái thì ngày ngày ở Mỹ muốn gặp ba Lúc đầu tôi còn dỗ dành con bé Nhưng sau đó càng ngày càng không còn kiên nhẫn dỗ dành nó Tôi cũng vô cùng buồn phiền Ai tới rỗi tôi đây Tính tình của tôi càng ngày càng không tốt Là do ai hại Chẳng lẽ là bản thân tôi Nói tới đây nghe được bên ngoài có động tính dự Thiên Tuyết nhìn nhìn nhẹ giọng nói Cô muốn ra ngoài hỏi tình huống không Hình như mấy người kình hiên muốn đi ra ngoài Năm Công Dạ Hy có chút kích động Đứng lên chạy ra ngoài Nhưng nghĩ gì đó lại dừng bước, Nhìn Giữ Thiên Tuyết nói Thật không ngờ trong lúc này Người bên cạnh tôi lại là cô Nhưng cô đừng cho là tôi sẽ mềm lòng Muốn tôi kêu cô là chị dâu Không có dễ dàng như vậy đâu Sự thiên tiết chăm chú Nhìn người đàn ông có dáng người đĩnh đạc Đứng bên ngoài kia Trái tim như bị bóp chặt Trong lòng cũng muốn nhanh chóng chạy đến cạnh anh Cô nhàn nhạt nói với Nam công Dạ Hy Tôi không phải người có không tiền đồ như vậy Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của cô Mà tôi phải nhảy qua lửa Bơi qua sông hay sao Thích kêu hay không Tùy cô Cô Nam công Dạ hi ngẹn lời Thấy cô đi ra ngoài Cũng bước đi theo ngoài cửa năm công kình hiên đã ngồi vào trong xe chuẩn bị đi nhìn thấy hai bóng dáng đón nắng đi tới năm công kình hiên dừng lại lặng lặng chờ các cô có tin tức của y y rồi sao anh mấy người định đi đâu năm công dạ hi chạy tới nôn nóng hỏi có hai người nói là thấy qua một cái xác anh đi nhìn xem mày ở nhà đừng còn náo loạn nữa nôn sốt sợ quá khi để chị dâu ở cùng mày nhưng ánh mắt lạnh lẽo của năm công kình hiên lướt qua nếu mày lại làm thương tổn cô ấy coi chừng ta thật sự trở mặt với mày. thật sao, thực sự có người gặp qua Y Y? Nam công dạ hi vui mừng ôm lấy anh. anh nhất định phải tìm Y về cho em, nhất định phải bảo đảm con bé không xảy ra chuyện gì. nói xong cô ta có chút nghẹn ngào, nước mắt gào quanh hốc mắt. được rồi, đừng làm chậm trễ công việc. mày cứ ôm anh thế này thì chữ dâu của mày sẽ khen tị. Nam công tỉnh hiền nhàn nhạt, nhạt nói. mắt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cũng không quét mặt mũi của anh, nhẹ giọng nói. trên đường. Anh phải cẩn thận một chút." Nam Công Kình Nhiên bước tới ôm cô, in một nụ hôn lên trán cô, "Sẽ không có việc gì, chờ anh về." Mấy chiếc xe biến mất trong bóng đêm mênh mang. Cô thật hạnh phúc, mặc dù trước kia anh tôi đối xử không tốt với cô, nhưng hiện tại anh ấy chịu hồi tâm vì cô, ngày ngày nâng niu cô giống như bảo bối, cô khổ chịu những oán đức trước kia cũng coi như đáng giá. Nam Công Giả Hy không thể hiểu được, nói thầm một câu, "Nếu như cô kiên cường đi qua đoạn bóng ma này, Về sau, mang theo y y tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc Cũng không phải không có khả năng Giữ thiên tuyết nhìn cô ta Đến lúc đó, nếu có hạnh phúc Cô sẽ cảm kích hiện tại bản thân đã kiên cường Không nên nói mấy đạo lý lớn này với tôi Nghe không hiểu Năm Công Sở Hy nhẹ nhàng mạnh miệng nói Vậy, nói chuyện, cô có thể nghe hiểu Tới ăn cơm đi, dành thích lực chờ con gái về Giữ thiên tuyết nhẹ giọng nói rồi đi vào nhà Các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện chọc vào hào môn cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả tận niên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện nhé nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net